51. Khoa học sai lầm. Loài cú có thể nhìn thấy trong bóng tối nhưng trở nên mù lòa trong ánh sáng. Đối với nhiều học giả thì cũng đúng y như vậy. Họ biết nhiều kiến thức lạc vào từ chương nhưng không biết hay không muốn biết cái khoa học quan trọng nhất cần thiết cho cuộc sống. Đó là ta nên sống như thế nào trên thế gian này. Có những quan điểm sai lầm về mọi thứ thì cũng có những khoa học sai lầm. Một số ý kiến được xem là chân lý duy nhất không phải bởi vì chúng đáp ứng những nhu cầu của con người mà bởi vì những học giả xem nó là cần thiết. Do vậy, khoa học chấp hành sai lầm. Điều này thường xuyên xảy ra trong thế giới chúng ta. Khả năng của tâm trí để hấp thu kiến thức Khả năng đó không phải là vô giới hạn. Do vậy, bạn không nên tin rằng càng biết nhiều hơn thì càng tốt hơn. Kiến thức về những điều không quan trọng là một trở ngại cho sự hiểu biết chân thực. Chú dạy, ta nên sống như thế nào trên thế gian này? Khi nhìn kỹ lại mình, chúng ta sẽ thấy, đôi khi mình đang sống trong cơn mộng ru, chúng ta đang sống vì chúng ta phải sống và hầu như ít ai chịu khó ngồi lại mà tự hỏi mình nên sống như thế nào. Với sự phổ biến của internet, con người hiện nay biết rất nhiều cái, nhưng không ít trong số đó chỉ là rác rưởi. Hai, kiến thức về những điều không quan trọng là một trở ngại cho sự hiểu biết chân thật. Hiện nay Dường như chúng ta biết quá nhiều điều thông mấy quan thiết tới đời mình. Nếu không khéo, chúng ta có thể bị đè chết bởi cái gánh nặng kiến thức của bản thân. Cái nan giải nằm ở chỗ, nếu ta thiếu kiến thức, ta có nguy cơ trở thành kẻ ngớ ngẩn, nhưng nếu ta có quá nhiều kiến thức thì ta có nguy cơ bị chết chìm giữa cái biển kiến thức của chính mình. Thêm nữa, Giữa một mớ tã bí lộn của kiến thức và thao lẫn lộn, thật khó để nhận ra đâu là chân lý và đâu là sự lừa dối.